102, thân tỷ con trai của ngươi không thương ngươi diêm hy thật lâu không có người cho hắn làm này cố lên bơm hơi động tác t r ì n h trọng gật đầu đáp lại nói hội mặc kệ là mạ thế tiền vẫn là mạ thế sau có thể là chém giết gặp hơn bọn họ này đoàn người tâm trí đã sớm không giống nguyên lai、like、đơn giản như vậy liệu ý ý í n h cách vẫn là vẫn duy trì thành khẩn ngay thẳng. làm cho nhân sinh không dậy nổi chán ghét tri tâm ngẫu nhiên hành động có thể nói là ngây thơ không biết nhưng là phiếm đơn giản đáng yêu bởi vậy ngẫu nhiên bọn họ nguyện ý phối hợp ngây thơ hành động quyền đương thả lỏng thể sắc và tinh thần khương hải lượng cùng khương duyệt đồng tính cách là tương đối nội hướng cho dù đi đến này đội ngũ giữa cũng là hoài cảnh giác cũng không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ cho nên bình thường giao nói chuyện gì cũng đều lưu cho mặt ngoài bởi vì đại gia đều không quen thuộc ý mặc ngôn đội viên tuy rằng hội chiếu cố bọn họ lại cũng sẽ không biết được tâm người đi cố ý cùng bọn họ bắt chuyện liều y ư y y liền bất đồng nàng sở hữu hết thể đều xảy ra trên mặt chán ghét chính là chán ghét thích chính là thích như vậy nhân sinh ở m ặ t thế tiền có rất nhiều khả m ặ t thế sau còn có thể như thế bảo trì nguồn gốc dĩ nhiên không nhiều lắm có lẽ là liều y ưu y hết sức cuốn hút thực cường cũng có lẽ là đội ngũ giữa chỉ có nàng như vậy một cái kỳ ba quý mặc ngôn này chi đội ngũ so với c h i nguyên đến đòi náo nhiệt rất nhiều mười hai tuổi hoa nhỏ khương duyệt đồng cũng thích cùng nàng ngọn nhi mặc y rìa na cùng quý nhuế còn lại là thích đùa liều y rìa a xem nàng kia phó tặc m a u bộ dáng còn có nghẹn khuất bộ dáng đều rất có thú còn có thời c h i hành ở liều y rìa nơi này tìm về không ít tự tin ân hử thời tri hành tiểu bùn hữu cảm thấy chính mình so với liều y y y này đại nhân còn đáng tin quý mặc nôn mấy người muốn xuất phát trước khi đi đem thời chi hành bung đến công đạo hắn b à i câu chờ thời chi hành nói tai kiến liền mang theo diêm hy cùng xa nam đi thần l a n g đại hạ thời khinh khinh nhìn đến con sau sẽ tiếp đón hắn đi lại kết quả thời chi hành chạy đến nửa đường đánh cái loan nhi đi tìm phong quản g ra thời khinh khinh liều y y y y y, y thân t ỷ con trai của ngươi không thương ngươi thời khinh khinh lời này c h á t tâm liều y y y y ha ha ngươi có phải hay không chọc tỷ phu cùng tiểu hành tức giận thời khinh khinh phân phân trung tưởng c h ạ c tử ngươi liều y y tiếp tục làm tử không có việc gì thôi bọn họ không thương ngươi ta yêu ngươi à, chờ ca ca ta tỉnh lại ta cũng cho ta ca yêu ngươi thời khinh khinh thủ động tái kiến ngươi ca yêu chính ngươi hưởng thụ đi quý n h u ê xoa bóp mi tâm đứa nhỏ này ở làm tử a lời này bị đội trưởng nghe thấy phân phân chung băng c h a tử trên mặt tuyến sinh tử quyết đấu đều không đủ đoàn người tìm một chỗ đợi chỉ cần tầm mắt có thể nhìn đến thần lăng đại hạ tự thành đi đến một nhà tiệm cà phê phong quản gia đi đầu thanh lý hoàn tăng thi đại gia đi vào thời khinh khinh đã tới rồi cái thủy mạc rất nhanh mấy chương cái bản cùng s o f a liền sạch sẽ đều tự tìm hảo vị trí tọa thời khinh khinh sao sao mặt bà nói nếu có thể cho các ngươi lựa chọn thức tỉnh dị năng các ngươi hội tuyển cái gì đại gia cho nhau nhìn thoáng qua quý nhuế trước tiên nói về ta trong lời nói hiện tại có một hệ dị năng nếu có thể lại thức tỉnh dị năng trong lời nói ta nghĩ muốn thổ hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng cứ như vậy có thể nghiên cứu nghiên cứu ở mạ thế giữa gieo trồng cây nông nghiệp hiện tại mạ thế đã đến thổ địa đã không thể sử dụng ở đế đô thời điểm bọn họ đã thí nghiệm qua vô luận như thế nào đều loại không gian này nọ đến mặc y vía na ta là kim hệ dị năng công kích tính cường muốn một cái phụ trợ tính dị năng tỉ như lực lượng hệ dị năng hoặc là tốc độ hệ dị năng cũng không sai học blpli đòi ổ